Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 8, tiến hành trộm cướp 2. o oh, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz án niệm đã lớn đến cực điểm. Phong Luyến ván thiếu chút nữa hung hăng tự cắn tay mình. Đánh chết nàng cũng không muốn thừa nhận người này quả thật bộ dạng rất tuấn tú. Không khỏi hướng hắn giả trang một cái mặt dưỡng hung áp, thấp giọng thì thầm. Một đại nam nhân lớn lên thành cây dạng này làm chi Tâm tình thập phần khó chịu hừ một tiếng thừa dịp còn không có bị phát hiện tránh mau Ẩm tức đan công hiệu còn duy trì không đến nửa giờ Vẫn là chạy nhanh đi dạo một vòng chỗ lôi linh căn Phong luyến vẫn khởi động chân khí Chân trước đạp nhẹ lên mặt đất Dùng tuyệt diệu khinh công rời đi Độ cực nhanh khiến người ta nghĩ rằng đây chỉ là ảnh ảnh Lúc bóng dáng của nàng chỉ còn lưu lại một tàn ảnh Người ngồi trên tòa băng tu luyện cũng đồng thời mở mắt Sờ sờ khuôn mặt bị người ta cho là lãnh khúc Thực tế hắn chỉ lười bày ra biểu tình gì Nghĩ rằng nàng đối với mặt của ta có ý kiến sao Vài giây sau hắn mới bắt đầu khinh bị chính mình Hắn thế nhưng cũng sẽ để ý loại đề tài nhàm chán này. Nhớ lại vừa rồi chân khí sao động vô cùng rõ ràng. Hắn nhanh nhíu mày. Ánh mắt khó ném khiếp sợ. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Khí linh phong đệ tử vừa đột phá trúc cơ không ngờ lại là nàng. Nửa năm trước khi đem nàng trở về huyền tịch tôn. Hắn đã tự mình kiểm tra qua. Thân thể của nàng nửa phần chân khí cũng không có Chỉ là một phạm nhân bình thường Ngắn ngủm nửa năm Thế nhưng đột phá luyện khí kỳ tầng 10 trở thành trúc cơ tu sĩ Nàng là một phế vật nhị thiên thất linh canh Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Cho dù tôn chủ chính miệng nói với hắn Hắn cũng không tin Nhiều năm qua hắn được mọi người tôn là thiên tài Tuy rằng cũng không thèm để ý danh hào thiên tài này. Bất quá nếu đột nhiên xuất hiện một người thiên phú so với hắn còn cao hơn. Hắn vẫn cảm thấy bị đà kích nghiêm trọng. huống chi người này thiên phú cùng hắn kém đến quả thực không phải nhỏ tí tẹo. Bi kịch lớn nhất của thiên tài chính là gặp được biến thái. Những lời này nói quá đúng. khiếp sợ qua đi, hắn lại lâm vào trầm tư. Mười năm khổ tu hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Nguyên tố linh dược công hiểu hắn cũng biết Chỉ cần nghĩ một chút là biết nàng tới nơi này làm cái gì Nàng thế nhưng mạnh mẽ đột phá trúc cơ Chẳng lẽ nàng không biết như vậy phải trả giá rất lớn sao Nếu vận khí không tốt không thể thu thập đủ bảy nguyên tố linh dược Mệnh ma sẽ cả đời bám theo nàng Kế tiếp nàng nên đi tìm bách lý sư để đi.